Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Các bạn thân mến, mời các bạn cùng nghe chuyện ma giếng oan hồn. Sau khi bị toán cướp sát hại, xác cô gái trẻ xấu số bị ném xuống giếng và mặc cho cô kêu gào than khóc nhưng không một ai mùi lòng giúp đỡ. Từ đó thì oan hồn cô luôn ẩn hiện